Mọi người đều không biết ả ta đang cố tình tọ vẽ như thế Hay đã tự dự liệu từ trước rồi Sự việc liên quan đến tính mạng nhiều người Chỉ cần làm sai một bước Thì hậu quả sẽ không thể lường trước được Bốn cứ tưởng Việc hạ gột ba chốt canh gác là việc đơn giản Không ngờ lại hái nhầm đó hoa độc Khiến cho bọn họ trở nên rối loạn Thời gian trôi qua từng chút một Ở bên này vẽ mặt của mặt hoa đới duy Vẫn vô cùng đắc ý Còn bên kia Hà Phủ vẫn đang chờ tin tức của bọn họ Còn bao lâu nữa mấy tên kia sẽ liên lạc với cô Kỵ Lương lên tiếng hỏi Cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn tác cho Aki mấy cái dám coi sinh mệnh của bao nhiêu người dân Trung Quốc như một trò chơi Còn nó chết cùng à Hừ, tôi nhổ vào mặt cô, quá tự kỷ rồi đấy Mặt hoa đỡ duy, nhìn qua đồng hồ điện tử ở trên bàn, nét mặt khó dấu được vẻ đắc ý Còn không tới một phút nữa, mấy người là người Trung Quốc ạ Ánh mắt ả đảo một vòng qua ba người rồi dừng lại ở trên người trầm sùng Ả đưa lưỡi lý một vòng đôi môi gợi cảm của mình một cách thật quyến rũ Ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua bộ trang phục tối màu đang phủ lên thân thể của hắn Tuy cách một lớp quần áo, nhưng Ả vẫn có thể nhìn thấy cơ thể đó thật mê người. Bọn họ đều nói người Trung Quốc đều là thâm tàn bất lộ. Giọng nói của Ả cực kỳ khiêu gợi. Quả nhiên là như vậy, anh làm cho tôi thật là có cảm giác đấy nha. Trầm Sùng tặng cho Ả một nụ cười rất đẹp. Nhưng tôi chỉ sợ hai cái túi silicone trước ngực của cô không chịu nổi sự dũng mãnh của tôi thôi. Chuyện đó đang làm dở lại là bị phá giữa chân, mất hứng lắm. Hoặc là đến hôm sau, nhìn người nằm bên cạnh mà giật mình hoảng sợ. Nét mặt của hắn thể hiện rõ vẻ đẹp giả tạo này không phải khẩu vị của hắn. Sau đó, hắn lập tức biến sắc, không còn sự ấm áp như vừa rồi. Hắn đưa tay nắm vai ả, bình tĩnh nói, Ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, đừng mong dỡ mánh khóe ra đây, nói mau. Mạc hòa đỡ duy Bị hắn nắm phát đâu Nhưng cũng nhất quyết không nói gì Chỉ ngầm miệng giữ im lặng Hát tử đã truyền lại tin tức Ở bên này về chỗ hạ vũ Chỉ còn 30 giây nữa Là đến lần liên lạc tiếp theo Kỳ lương Hát tử đưa điện thoại di động cho cô Này sếp tìm chị Kỳ lương đón lấy điện thoại Sao thế Tôi cho em 3 giây suy nghĩ Sau đó nói cho tôi biết Em có làm được không? Giọng nói không trầm bổng, lại mang theo sự uy nghiêm vô hình. Đây là hạ vũ khi chấp hành nhiệm vụ, sẽ không để tình cảm cá nhân quấy nhiễu hành động của mình. Lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là tôn chỉ cao nhất. 3 giây sau, kỵ lương trả lời, làm được. Câu trả lời ngắn gọn, lưu loát là câu trả lời mà hạ vũ rất chờ mong. Cô không biết người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ vì một câu nói của cô mà khẽ mỉm cười. Dường như anh đã đoán được trước đáp án của cô. kỹ lương. Ừ. Em có thể, tôi tin em. Nói xong, anh không chờ cô đáp lại, lập tức ngắt điện thoại. Vừa giặt máy, một bàn tay đã đặt xuống vai anh. Hạ vũ quay đầu lại. Thấy Tiểu Bạch đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, chân thành, thâm tình lên tiếng. Ừ, sếp à, anh có thể mà, tôi tin anh. Thật dịu dàng, thật đáng sợ. Dìm vườn máu lạnh này mà cũng có mùa xuân rồi sao? Tiểu Bạch nhìn trời mưa tầm tạ ở bên ngoài, thật đúng là một ngày kỳ lạ. Nghe mấy người già nói, bên phía đông Nam Á, giờ rất nhiều tà ma cái gì mà nuôi dưỡng ra mấy tên quỷ nhỏ, mấy cô hồn vất vưởng lên tên từ thi đến đây xếp hạ cũng trở nên không bình thường chút nào hạ vũ lạnh mặt không thèm để ý đến sự chế nhạo của hắn sắp xếp ổn thỏa chưa hừ chẳng thú vị gì cả tiểu bạch thăm thở dài tuy rất muốn nhiều chuyện nhưng trước mắt thì nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn biết tin bên kia đã hạ gục trạm gác Hạ vũ phái hắn chuẩn bị đánh ấp máy bay. Hắn đã chọn hai người bên phía Myanmar để trợ giúp, phụ trách ném đạn phó sáng. Đây là sản phẩm do một thành viên trong tổ hắn nghiên cứu ra. Nhìn thì giống pháo hoa bình thường, nhưng nếu không có kính bảo hộ đặc biệt, thì người nhìn vào sẽ bị mù khoảng 10 giây. Trạm gác bên sườn núi đã bị hạ gục. Hạ vũ và tiểu bạch lợi dụng điểm mù đối với người theo dõi trên máy bay để tiếp cận phía dưới, bật bộ đàm lên. Dặn phía kỷ lương giữ liên lạc, như vậy mới có thể hỗ trợ hành động. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, kỷ lương cầm điện thoại, sau đó tự nhủ. Mày không phải kỷ lương, mày là mạc hoa đỡ duy. Điện thoại vang lên đúng thời gian đã dự đoán. Dưới ánh mắt khoảng sợ của trầm sồn và hắt kỷ, kỷ lương lắc lắc eo nhỏ, đặt mông ngồi xuống ghế nhấc ngón út lên, nhận điện thoại À, xì Vừa mở điện thoại, đã hát xì một cái Khiến cho đối phương sận sốt một chút Lập tức thương xót hỏi Bị cảm à Ừ, cô giả vờ hắn giọng, nũng nịu an trách <cười> Ở cái nơi quái quỷ này, chẳng thoải mái chút nào Chờ xong việc, chúng ta sẽ tìm một nơi thật tuyệt vời Nghỉ ngơi thoải mái một chút Giọng của gã đàn ông kia Vô cùng dâm tà Bây giờ người ta cũng rất muốn Đồ dâm tặc kỹ lương quay về phía sau Mày khẽ nhướng lên với bọn họ Ý muốn nói Nhìn đi Đây mới là đàn ông của các người đấy Đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới Mật hiệu ám hiệu cái khỉ gì Ở trước mặt phụ nữ Thì cũng chỉ là cứt thôi Câu cuối cùng này, cũng đều là cô muốn nói với Mạc Hoa Đớ Duy. a thần tượng của tôi! Hắc tử trợn trừng mắt nhìn kỹ lương diễn. Rõ ràng một giây trước vẫn là một cô nàng thô lỗ đầy nam tính, thế mà giờ lại trở nên vô cùng quyến rũ, mê hoặc người, khiến cho người ta rung cả da đầu lên. Trầm sùng cũng thấy da đầu mình rung lên, Nhưng không phải vì kỹ lương Mà vì nghĩ đến cái người đàn ông nào đó Đang ở chỗ khác Giờ anh ta đã nghe trực tiếp toàn bộ tình hình Ở bên này Không biết anh ta có cảm giác gì Cảm giác gì Nhìn sắc mặt là biết Tiểu bạch nhìn người đàn ông Ở bên cạnh mình Không, không cần nhìn Chỉ cần đứng cạnh anh ta Cũng đã cảm thấy hơi lạnh Hơi lạnh như băng phát ra ở bên người anh ta rồi người phụ nữ chết tiệt này. Mặt Hà Vũ xanh mét, biết rõ là cô đang làm nhiệm vụ, nhưng nghe thấy cô dùng giọng nói như thế để nói với gã đàn ông khác, anh vẫn cảm thấy dạ dày như co thắt lại, lại nghĩ đến vài năm qua, rốt cuộc đã có bao nhiêu gã đàn ông được nghe giọng nói quyến rũ, mị hoặc đó của cô. Anh sẽ, anh anh sẽ. Mắt anh lạnh lẽo quét qua Tiểu Bạch, cũng đang đeo tai nghe ở bên cạnh. Oai, hắn không nghe nữa, được chứ? Tiểu Bạch đưa tay, ngoan ngoãn bỏ tay nghe xuống, trong khoảnh khắc bấm nút tắt điện đàm đi, hắn vẫn nghe thấy rất rõ tiếng Kỷ Lương đang cười đùa cùng gã đàn ông kia, trong lòng hắn thầm cầu nguyện thay cho cô, cũng tiện đà mặc niệm luôn cho gã đàn ông không biết sống chết kia.